chương bốn mươi ba n h ậ t l ộ u hai chủ quán dẫn hai người đến cái yên tĩnh không có người địa phương giao dịch thành công đạt được đồ ăn chủ quán thực vui vẻ còn kém hử dân ca đến biểu đạt một chút bất quá hắn cũng không dám đây là mạ thế làm cho người ta biết hắn có đồ ăn sẽ bị nhân mơ ước cho nên muốn điệu thấp lại điệu thấp rồi trở về thời điểm yến dương cầm kia đem dỉ sát kiếm còn có chút hối hận nếu không ta còn là không cần đi này kiếm thoạt nhìn không có gì dùng a chủ quán khóc không ra nước mắt đ ừ n g à tiểu cô nương giao dịch đều hoàn thành cũng không thể nói nói không giữ lời yến dương do dự nói khả thanh kiếm này thoạt nhìn thật sự không có gì dùng a chủ quán cầm lấy cái bùi phốc phốc gói to này làm thêm đầu tặng cho ngươi đi bên trong là một ít mầm móng này gói to ngươi đừng nhìn phá kia cũng là ta tổ truyền xuống tới tổ truyền lại là tổ truyền yến dương nghĩ đến ngọc bội không khỏi có chút tâm động trên mặt còn làm không quá nguyện ý bộ dáng vậy được rồi mua hai loại này nọ hiến dương khẩn cấp muốn nhìn một chút này tổ truyền gói to lôi kéo hiến thần về nhà ở trên đường thời điểm hiến thần lại mua chút hiến dương c ó thể sử dụng gì đó còn có một chút rượu đợi chút phóng ở nhà nói không chừng ngày nào đó có thể sử dụng ca ca tưởng uống rượu sao hiến dương nhìn đến hiến thần mua rượu nói ân thật lâu không uống lên trước tiên ở này trong căn cứ trọ xuống đến có thể chúc mừng chúc mừng yến thần không thèm để ý nói ta đây cũng muốn uống thời gian dài như vậy đều là ca ca ở chiếu cô ta vì bảo hộ ta còn chịu nhiều như vậy thương ta muốn hảo hảo cảm tạ ca ca yến dương căn cắn môi nói yến thần xem nàng không nói khả k i u trên nét mặt nhu hòa cũng là trực tiếp chiếu vào yến dương trong lòng làm bạn về nhà tựa hồ muốn nói nói làm được gặp yến thần mở ra bình rượu cái khi liền cướp đi gặp yến thần muốn cướp yến dương lập tức né tránh ca ta đã trưởng thành có thể uống rượu yến thần n h ư mi buổi tối lại chúc mừng hiện tại ca ca chính là tưởng đỡ thèm hơn nữa này rượu số ghi rất cao người yến dương uống một ngụm l ạ t đến cổ họng ở cồn tác dụng hạ mặt thuấn hồng đứng lên ta ta cũng muốn đỡ thèm này rượu thế nào không ngọt đâu yến thần đây là rượu đế không phải ngọt yến dương chắc chắc nhãn tỉnh tầm mắt phóng ở trong tay trên thân kiếm men say hơi đ ù n g nói ca ca thanh kiếm này tặng cho ngươi khả năng không là cái gì thứ tốt ca ca hội để ý sao hiến thần tiếp nhận thủ nghiêm cẩn nói sẽ không ngươi đưa đều là tốt nhất kiếm nắm trong tay t r o n g n g á y mắt hiến thần liền lòng tràn đầy kinh hỷ hắn chỉ biết thiên mệnh c h i nữ kéo về đến gì đó sẽ không kém thanh kiếm này thuộc tính cùng hắn thực hợp phách hiến thần thưởng thức không cẩn thận cắt vỡ thủ máu tươi chảy ra sau bị yến dương nhìn đến vội vàng nâng cốc bình b ù n g ra cầm lấy tay hắn cho hắn chữa khỏi chính là tiếp theo dây nhìn đến kia đem dỉ sắt kiếm thế nhưng không lại dỉ sát yến dương ngạc nhiên yến thần tựa hồ cũng thực kinh ngạc lúc lơ đãng đưa vào dị năng nhìn đến kia băng màu lam mẫu trung ý mừng rõ ràng anh kia khuôn mặt càng thêm quỷ dịu thần công yến dương tim đập rất nhanh ca ca yến thần kích động ôm lấy nàng dương dương tạ ơn ngươi tặng cho ta tốt như vậy binh khí có thanh kiếm này ca ca có thể rất tốt ở m ặ t thế giữa bảo hộ ngươi yến dương bị ôm có chút nhanh nhưng nàng cũng không khó chịu thử ẩ m ca ca thắt lưng cùng hắn càng thêm gần s á t vải phần ca ca miêu mị bản nỉ non nhường yến thần bụng buốc lên châm lửa nóng nhắm thẳng hạ t h o á n khàn khàn thanh âm ở hiến dương bên thai văng lên dương dương men say khiến cho hiến dương thân thể càng thêm mềm mại nâng lên hơi nước sương mù mắt môi k h ẽ cán ca không cvbl tệ lì đ ầ y không